Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì bà ta cũng tan dã thành mây khói biến mất như chưa hề tồn tại Vậy là đúng như những gì mà tôi đã từng nghe chỉ có cái chết của tôi mới giải quyết được tất cả mọi chuyện Thủy án Thủy An đẹp màu nói gì đi anh vội vàng lại gần ôm lấy thân thể ra lạnh ngắt của tôi anh gào khóc liên tục gọi tin tôi mong sao Tôi có thể trả lời dù chỉ một câu. Nhưng đạp lại anh chỉ là một sự im lặng. Anh ôm chặt lấy tôi, không buộc. Miệng luôn thì thảo gọi tên tôi, dù biết là tôi sẽ không thể trả lời được. bỗng chữ điện thoại của tôi rơi ra từ trong túi quần của anh. Và không biết tại sao mà chiếc điện thoại lại đột nhiên sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một file ghi âm kỳ lạ Anh với tay cầm chiếc điện thoại lên Xong nhấn vào nghe xem rốt cuộc Đó là bản ghi âm gì Ngay khi vừa mở file lên Thì anh đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc Từ trong chiếc điện thoại chuyển ra Đó chính là giọng nói của tôi Anh à Em có chuyện muốn nói với anh Có phải em điên lắm không Nếu như muốn nói Thì phải gặp trực tiếp anh mà nói chứ Tự nhiên lại ghi âm như vậy Nhưng mà thật sự Em không có đủ can đảm Để đứng trước mặt anh mà nói câu này Điều mà em muốn nói với anh Chính là Em yêu anh Anh đừng có cười khi nghe câu này nhé Em giận đó Nếu như mà có cơ hội Thì em rất muốn nói ra bí mật này Trước mặt anh Và em ước mình có thể cùng nắm tay nhau Đi dạo phố Như những cặp đôi khác Dù cho đó là một điều hết sức đơn giản đối với nhiều người Nhưng tại sao Nó lại quá khó đối với em như vậy À và còn một điều nữa Nếu lỡ như mà em gặp chuyện gì đó không may Thì xin anh hãy quên em đi Anh không có quyền từ chối đâu Bởi vì anh đã từng hứa sẽ giúp em thực hiện một chuyện mà Bây giờ chính là lúc Anh thực hiện điều mà anh đã hứa với em rồi Vĩnh biệt anh Người con trai mà em yêu Đoạn ghi âm kết thúc Nước mắt anh tiếp tục lăn dài trên gương mặt Anh đã không bảo vệ được hai người con gái mà anh yêu thương nhất Đó chính là chị gái của mình và tôi Anh cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng Luôn miệng nói sẽ bảo vệ tôi Nhưng bây giờ chính tôi lại là người bảo vệ cho anh Thủy án An, Em đừng lo Chúng ta sẽ cùng đi dạo phố Đến những nơi mà em muốn đến Anh thì thầm vào tay tôi Vô rồi nhanh chóng bế tôi lên Tâm chịu của anh lúc này Đã không còn bình tĩnh được nữa Điều mà anh muốn làm bây giờ Chính là thực hiện ước mơ của tôi Đưa tôi đi khắp thành phố này Trên đoạn đường tấp nập Dòng người qua lại Tiến ụng cơ và cõi xe vang lên in ngõi Anh lặng lặng bế tôi đi Khắp nơi trên nẻo đường Bỏ mặt phía sau là những ánh nhìn tò mò Lẫn lời xì xầm bàn tán to nhỏ Cô gái kia bị làm sao vậy Sao mặt lại toàn là máu Chàng trai cũng thật là kỳ lạ Hay chúng ta báo cảnh sát đi Biết đâu hai người họ cần sự giúp đỡ thì sao Lời bàn tán ngày một lần Nhưng anh vẫn không hề để tâm đến Điều anh quan tâm bây giờ chính là người con gái Mà anh đang ôm nâng niu trên tay Em có thấy không Thủy An, bầu trời hôm nay thật trong xanh, đừng ngủ nữa mà, mau tỉnh dậy đi, không phải là em muốn cùng đi dạo phố với anh hay sao? Cùng lúc đó, có vài chiếc xe cảnh sát đi đến, họ dừng lại và chặn lối đi của anh. Yêu cầu anh bỏ cô gái kia xuống, một viên cảnh sát bước xuống xe nói lớn, giọng nói như mệnh lệnh buộc anh phải tuần theo Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tay những câu nơi đó Và tiếp tục bước đi bằng một lối khác Thầy anh vẫn còn khá ngoan cố không chịu khuất phục Liên viên cảnh sát đó đã chỉa súng về anh và đe dọa Tôi yêu cầu anh buông cô gái kia xuống Nếu không tôi sẽ nổ súng Có lẽ trong mắt mọi người Anh chính là kẻ có tâm lý bệnh hoạn Thích ôm xác chết đi khắp thành phố Nhưng không ai biết rằng Ngay sau khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu gã xuống, thì trái tim và Lý Chiêu của anh cũng đã chết theo rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net